các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nhau oanh tạc, vừa đấm vừa xoa bức bách của đáp ứng. càng đáng sợ hơn chính là bắt đầu từ ngày la kế đường tuyên bố theo đuổi cô, đột nhiên xuất hiện hai ba người mang kính dâm luôn đứng sát bên cạnh cô. thoạt nhìn trông rất giống hung thần ác sát, hóa ra là do tên đó thuê vệ sĩ với lý do là bảo vệ cô. nhưng cô thử biết những người đó do la kế đường phái tới giám thị các hoạt động. Phòng ngừa triệt để ý đồ bỏ trốn của cô Tuy rằng cô có đưa ra kháng nghị Nhưng mà kháng nghị đó chưa bao giờ được tiếp thu Là cái đường luôn lấy cớ bảo vệ cô Ngay cả Hạ Đông Bình nói cũng không lây chuyển gì Về phần Hồng Ngọc San thậm chí còn cảm động vạn phần Vì anh ta quan tâm tới con gái mình Tất cả mọi chuyện diễn ra đúng y như những gì la kế đường nói Cô không thể kháng cự, cũng không thể chạy trốn chỉ có thể thuận theo mọi an bài của anh ta, chờ đến thời gian ngoan ngoãn làm cô dâu của anh ta mà thôi. Mà ngày mai chính là ngày cô trở thành cô dâu. Đêm mai cô sẽ không còn trở về căn phòng mà cô đã ở suốt 10 năm này nữa, khi cô chính thức trở thành La thiếu phu nhân, tự nhiên sẽ phải dọn về ở cùng với La kế Đường ở trong tân phòng của hai người. Đột nhiên nhìn bộ lễ phục váy cưới mà anh ta Quang Minh chính đại mang đến cho cô, Hạ mộ nghiên bất giác hoảng hốt Cô sẽ kết hôn ư Gả cho la kế đường Một người đàn ông không yêu cô Đây có phải là sự thật chăng Mọi việc trước mắt đều trở nên khẩn trương Nhanh như vậy Đột nhiên như vậy Mọi thứ diễn ra quá nhanh Chẳng để lại chút ấn tượng nào cả Giống như chỉ là một giấc mộng Một giấc mộng không thể tỉnh dậy Hạ mộ nghiên cũng hiểu được Đây không phải là mộng Mà là sự thật không thể thật được hơn nữa Một sự thật mà cô không có khả năng kháng cự. Áp lực của cha mẹ, tính cách cố chấp của người đàn ông ấy đã nói cho cô biết, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bước đi trên con đường này. Chết là phương pháp duy nhất có thể tránh đi hết thảy mọi việc. Nhưng cô vẫn chưa chọn lựa một cách ngu xuẩn như thế. Hoàn toàn chưa tính toán gì đã chết đi như vậy. Cô phải mở ta mắt nhìn xem. Nhìn xem đến cuối cùng ông trời đã an bài dạng vận mệnh gì cho cô. Cô là người tốt chắc chắn cuộc đời sẽ không phải là kết cục bi thảm. Huống hù, gả cha la kế đường cũng không phải hoàn toàn không có ưu đãi. Nếu đúng như lời hắn nói, cô chẳng những có thể hãnh diện với những người trong nhà còn có danh hiệu là thiếu phu nhân đầy thể hiện. Cùng với tiền tài tiêu cả đời cũng không hết. Ngẫm lại ưu đãi cũng thật là không ít. Duy nhất chỉ có khuyết điểm là thiếu chân tình với nhau. La kế đường đã thổ lộ rất rõ ràng hôn nhân chỉ là thủ đoạn để trao đổi lợi ích hiện tại xếp đặt một cuộc hôn nhân không có tình yêu cho cô kế tiếp lại còn muốn trêu cợt cô thế nào đây hạ mộ Nghiên thật đúng là luyến tiếc muốn chết đáy lòng lạnh lùng chờ mong cửa truyền đến một vài tiếng đạp mạnh liệt hạ mộ nhiên mày mở cửa ra cho tao ngay lập tức mở cửa ra cho tao nghe vậy cô nhịn không được nhíu mày cho dù mơ hồ không rõ cô vẫn nhận ra đây là tiếng nói của cô em gái hạ mạn đình Giờ này cô ta còn tới làm gì Mang theo vài phần nghi hoặc Hạ mộ nghiên vẫn mở cánh cửa ra Ngay lập tức nhìn thấy Thân hình say khướt của cô em gái Dựa vào khung cửa Ánh mắt hung thận trừng trừng nhìn mình Cả người cô ta toàn mùi rượu Trong tay còn mang theo một bình rượu thủy tinh Cô có chuyện gì vậy Hạ mộ nghiên lạnh nhạt hỏi Từ khi la kế đường Cho thầy ý tứ theo đuổi cô Hạ Mạn đình tuyệt nhiên không có xuất hiện Trước mặt cô Thường xuyên ở bên ngoài đến tận nửa đêm mới trở về, cho dù không cẩn thận chạm mặt nhau, Hạ Mạng Đình cũng chỉ hừ một tiếng rồi xoay người bước đi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói. Hạ mộ Nghiên đương nhiên hiểu được bởi vì sao, lựa chọn gây ngạc nhiên của la kế đường, làm cho cô em gái này từ trước đến nay luôn xem thường cô lại bị mất mặt. Vì trong trò chơi hai trận một cô đã chiến thắng Điều này làm cho sự kiêu kỳ tự mãn của Hạ Mạng Đình từ trước đến nay Bị tổn thương sâu sắc Cho nên mới tức giận với cô Nhưng rõ ràng mọi chuyện đã qua từ lâu lắm rồi Nó còn chạy đến đây làm gì Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt Cho nên tình nói vài câu chúc phúc Thấy ánh mắt phẫn nộ của cô Hạ mộ Nghiên nghĩ trường hợp đấy cũng không cao Thoạt nhìn cô em gái này có tâm sự xem ra giống tìm mình cãi nhau thì đúng hơn hạ mộ nhiên còn đàm bạ chết tiệt này quả nhiên hạ Mạn đình vọt vào trong phòng liền há mồm hướng phía cô dí gào. có giúp cuộc có chuyện gì ngầm thở dài hạ mộ nhiên không thể không đủ... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net